Nhìn biển hiệu biết thủy uyển treo thật cao mà hai tay đột nhiên siết chặt trong lòng đã hạ lời thề. Nếu chính mình đã thay thế thân phận người này thì như vậy sẽ không bao giờ làm cho hán tử trung niên ấy thất vọng. Ngẫm đầu, hắn lấy ra một chiếc đấu lạc màu đen đội lên che phủ cả khuôn mặt rồi sau đó bước vào trong cửa hiệu. Đấu lạc nón tre rộng vành có khăn trùm xuống theo viền nón. Tác dụng che mặt.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 Nhưng mỗi một người vào đây thì căn bản đều sẽ đem đến cho biết Thủy Uyển một khoản giao dịch rất lớn. Hơn nữa còn đạt được lợi nhuận phong phú và hậu hĩnh. Gã tiểu nhị này bước nhanh tới rồi khom nửa người đon đã tiên sinh, xin hỏi có chuyện gì cần giúp đỡ không? Nếu như Doanh Thừa Phong đúng chỉ là một thiếu niên 15 tuổi thì hiện giờ có thể phải lún cúng chân tay. Nhưng lúc này ư hắn ho khang một tiếng rồi thay đổi ngữ điệu khiến âm thanh trở nên thô hào hơn trưởng quỷ đâu. Ta tìm hắn bàn chuyện làm ăn. Gã tiểu nhị vội vàng nói tiên sinh, mời ngài vào trong nghỉ ngơi chút lát tiểu nhân sẽ mời trưởng quỷ đến ngay. Gã đưa doanh thừa phong vào một nhã gian bên trong rồi mời ngồi. Chỉ chút lát sau, một nam tử trung nên đã chậm rãi bước vào.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 Lão mập mày hiển nhiên chính là một vị võ giả có cảnh giới tu vi không dưới thúc phụ hắn. Lão Phu Nguyên Bưu Nghe nói vị tiểu ca này chỉ đích danh muốn tìm ta. Không biết Lão Phu có thể ra sức chỗ nào không Nguyên Bưu cười hiếp hết hai mắt rồi hỏi. Mặc dù khi y cười rất giống một ông Phật Di Lạc Hòa Hòa khí khí luôn hoan hỷ. Nhưng doanh thừa phong cũng không vì vậy mà bớt phần cẩn trọng. Hắn đứng dậy trước tiên khom người thi lễ thật sâu đoạn nói Nguyên Bưu tiền bối, phản bối phụng mệnh trưởng bối trong nhà đến đây. Có gì mạo mồi xin hãy lượng thứ. Nguyên Bưu liền giật mình. Y dùng thanh âm hiền tự hỏi trưởng bối của tiểu ca là. Do anh Thừa Phong vừa lật tay đã lấy ra minh linh châm rồi cung kính đáp trưởng bối trong nhà từng căng dặn lần này đến để bàn chuyện làm ăn. Không được đề cập đến việc khác.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 Do thừa phong cải trang quá đơn giản mà kinh nghiệm của y rất lão luyện Chỉ cần liếc mắt đã nhận ra tên dấu đầu dấu đuôi này chính là còn rất trẻ Mặc dù tiểu tử kia luôn mồm nói phụ mệnh trưởng bối trong nhà mà đến nhưng nguyên bương há lại dễ tin tưởng ngay sao Tuổi tác như vậy thì có thể mang đến vật gì khiến y phải để vào mắt chứ Chẳng qua là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 Da thịt trên khuôn mặt béo nút của nguyên bưu khẽ dần giật Sau khi nhìn thấy vỏ kiếm, sự hiếu kỳ ích ở còn sót lại trong người y cũng tiêu mất luôn. Có lẽ y nhận định thanh kiếm nằm trong cái vỏ nát kia nhất định là chả có màu mè gì là thứ tầm thường. Choang! Một thanh âm trong trẻo đột ngột vang lên. Trường kiếm rời khỏi vỏ khiến giữa không trung lón lên một đoán quang hoa. Nguyên bưu đột nhiên biến sắc dữ dội. Y hô lên một tiếng kinh hãi rồi dùng một tốc độ không tương xứng với thân hình nút nít của mình, nhanh như chớp đã vọt ra. Do anh thừa phong chỉ cảm thấy hai mắt hoa lên thì Nguyên Bưu đã nắm chặt thanh trường kiếm trong tay. hít vào một hơi khí lạnh, do anh thừa phong chỉ cảm thấy tóc gáy của mình dựng đứng. Trong tim hắn lập tức giấy lên một nỗi sợ hãi nếu sau khi lão béo này thấy hơi tiền động lòng tham mà muốn giết người diệt khẩu thì sao đây? chẳng qua ý nghĩ này chỉ chợt lóm lên mà thôi. trước khi hắn lấy ra minh linh châm tượng trưng cho tính vật của khí đạo tôm, cho dù không có thân phận này nhưng lấy danh dự của bích thủy uyển thì lão béo kia chưa hẳn sẽ làm ra loại chuyện đến bậc này.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 Nó giống như một con quái xà thè lưỡi tràn đầy mùi vị nguy hiểm. Kiếm tốt, kiếm tốt, kiếm tốt. Nguyên bưu thét liền ba tiếng kiếm tốt. Từ đó có thể biết được sự hài lòng của y với thanh trường kiếm này đã đến mức nào. doanh anh thừa phong cười hắc hắc rồi hỏi tiền bối nghĩ như thế nào. Nguyên bưu nhứng mày xong đáp đây là một thanh linh kiếm. Cực kỳ trân quý linh kiếm y dừng lại một lúc rồi tiếp tiểu ca.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 Chẳng qua, vì phẩm chất thanh linh kiếm này rất cao nên lão phu cũng không chắc. Cho nên, lão phu muốn mời một vị sư huynh đến đây kiểm tra cho cẩn thận. Không biết tiểu ca nghĩ làm sao? Do anh thừa phong gật đầu li liệt, đáp dứt khoát không thành vấn đề. Tiền bối cứ tự nhiên mời người đến là được. Nguyên bưu chậm rãi gật đầu trên mặt lộ ra nụ cười mỉm. Người trẻ tuổi này không nghĩ qua liền chấp thuận. Thì xem ra thanh kiếm này cũng không quá vấn đề gì quá lớn. Khả năng là tan vật cực kỳ bé nhỏ. Y cười ha ha rồi nói mời Phương Sư Huynh đến đây lập tức. Vâng, ở Nhã Giang bên ngoài liền có tiếng người cao giọng cung kính tung lệnh, hơn nửa đã đi khỏi.